các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhìn thấy cô như vậy, anh cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, nghe được tiếng bước chân phía sau, anh mở miệng cất tiếng hỏi. Tại sao lại như thế này? Cối vì sao mà ngất xỉu chứ? Là do thiếu máu. Lộ Khắc đứng ở bên giường nói lại lời bác sĩ. Bác sĩ nói cối bị thiếu máu. Nana còn nói cối nhiều năm không ăn ngủ bình thường nên rất dễ bị ngất xỉu. Nana ư? Là Lina, mẹ của cậu ấy, cũng chính là người phụ nữ ở trong camera. Lộ Khắc cất lời giải thích. "Làm sao anh biết được chứ?" "Anh biết Lộ Khắc thần thông quảng đại, nhưng chỉ mới nửa ngày làm sao có thể nói được như vậy?" "Là cô ấy nói cho tôi biết." "Cô ấy nói ư? Cô gái này dám giấu anh mà lại đi để cho Lộ Khắc biết." Anh quay đầu nhìn Lộ Khắc, thinh linh nhớ tới cô thích mãnh nam. Anh còn nghĩ là nói giỡn, nhưng Lộ Khắc chính là loại người cơ bắp đầy mình. Một loại cảm giác khen thương cuồn cuộn dâng lên trong lòng, anh thật sự không thể phủ nhận. Lộ Khắc là người có thân hình cao lớn, rất dễ làm cho người khác có cảm giác an toàn. "Anh sao thế?" Thấy vẻ mặt của giám đốc có phần khó coi, thì Lộ Khắc nhíu mày lại. Đáng chết, Lộ Khắc đã cao to lại còn biết quan tâm người khác, càng nhìn càng cảm thấy người này cực kỳ chướng mắt. Hoay kỳ quay đầu lại, nhìn cô gái mê man ở trên giường tiếp tục hỏi. "Hai người còn lại là ai?" Là cha và chú của cô ấy. Ba người bọn họ vừa mới đến đây. "Tôi có nói chuyện với bọn họ một chút." Bây giờ bọn họ đã về phòng nghỉ ngơi rồi. Tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, Hoài Kỳ đưa tay tắt nguồn không thèm mở miệng ném thẳng vào thùng rác. Lộ khắc âm thầm thở dài, quả nhiên điện thoại của anh một giây sau liền réo lên. Anh bắt điện thoại, nhanh chóng rời khỏi phòng của giám đốc giải quyết công việc. Nói thực ra mấy ngày nay anh nghĩ, anh sẽ bị lao lực mà chết, sớm liên tục nhảy ra ở trong đầu. Cô ấy nói, không muốn sinh ra đứa nhóc. Đó là sợi dây trói bột cô ấy Cô ấy là một loại côn trùng độc Hút thuốc viện tự hiệu hại chính mình Cô không cần đứa nhỏ Không cần đứa nhỏ Không cần đứa nhỏ Không cần ngươi Cô ấy không cần ngươi Hoài Kỳ bị đánh thức ác mộng như là hình với bóng Đèn loang loáng không ngừng truyền động Các cô gái hèn mọn khe khe nói nhỏ Mười thuốc sắt trùng ngập không gian Tiếng của các y tá nói thì thầm Thật là đáng thương mà Đứa nhỏ kia ra đời cha cô không tới thăm Hừm <cười> Đừng ở chỗ này nói nhiều chứ, lần trước thiếu chút nữa gặp chuyện, không may các người vẫn chưa sợ hay sao hả? Khó trách nha, y tá trưởng bọn chúng ta chú ý tới nó hơn. Hay kìa, hay nhìn em này, đây không phải là thật mà mơ thôi." Một giọng nói mềm mại xuyên qua ảo ảnh, anh phục hồi tinh thần lại liền nhìn thấy cô, thấy ánh mắt của anh khôi phục tiêu cực, Ninh Ninh mới nhẹ nhàng thở ra. Cô đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán của anh, anh hai tay duỗi ra ôm lấy cô vào lòng, cất cao mà siết chặt. Anh còn để tiếp tục như thế này. Mặt của cô vùi trên đầu vai anh, giọng nói khàn khàn. Anh làm em rất là sợ đó. Khi anh mở miệng nói ra, mới phát hiện mình không chỉ vì chuyện cô ngất mà sợ, còn có cả chuyện kia nữa. Từ sau khi gặp cô, thì ác mộng vốn đã qua đã quen lại một lần nữa dâng lên. Tất cả là vì anh biết anh đã chú ý đến cô, anh sợ cô lại bỏ rơi anh. Ở tập đoàn Ba Gia, anh không phải là tổng giám đốc, cũng không phải là giám đốc Anh biết đối với cha anh là một đứa nhỏ có cũng được mà không có cũng không sao, cho nên anh mới ảo tưởng người mẫu xinh đẹp trong hình kia còn sống. Nếu bà còn sống, bà sẽ yêu thương anh đến mức nào, mới có thể biết hết những suy nghĩ của bà. Cô không cần đứa nhỏ, không cần đứa nhỏ, không cần đứa nhỏ này. Cô căn bản là không cần anh, không ai muốn anh cả. Nắm chặt hai tay lại, anh nhắm mắt lại ôm chặt cô gái ở trong lòng, vẫn cảm thấy một trận kinh hoàng. Hạ Kỳ à. Ninh Ninh bị anh ôm có một chút không thở nổi, chỉ có thể mở miệng mài nhắc nhở, "Em không thở được." Anh nghe vậy tha lòng lực đạo ôm lấy cô, rồi vùi đầu vào gáy cổ cô. "Thật là xin lỗi." "Không sao." Ninh Ninh thấp giọng, đưa tay mát xa gáy của anh, giúp anh bình tĩnh trở lại. Trong đêm tối, ánh đèn ngoài cửa sổ vẫn lấp lánh, trong phòng yên lặng, cô gõ gõ nhịp tim đập của anh, đang chuẩn bị anh giật mình. Thì cô mới phát hiện anh gặp ác mộng, nhưng lúc này cô không có cách nào lay anh dậy, khiến cô sợ muốn chết. Nhìn anh đau khổ trong ác mộng dai dụa, trong phút chốc cô phát hiện rằng cô đã yêu anh. Cô không xác định là từ khi nào, giống như là không hề hay biết. Suy nghĩ của cô, tầm mắt của cô luôn hướng về phía anh, đường cong thân thể theo cánh tay anh, lồng ngực thắt chặt, thậm chí là ngón tay anh, cô họng anh, lỗ tay anh, mỗi một chi tiết Mỗi một bộ phận đều làm cho cô say mê. Người đàn ông cực kỳ điển trai này lại vô cùng phức tạp, làm cho cô không nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net